Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3186 Niềm Vui Ngoài Ý Muốn Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.xyz Cơ duyên Sư tôn cứ gì nói ra lời ấy Diệp dính trên mặt lộ ra Một tia gì sắc chẳng lẽ nói Là khác thường bảo sắp xuất thế Đúng vậy à Sư bá dính nhi tỷ tỷ Có thể đã đoán đúng Một bên trịnh tuyển trên mặt cũng lộ ra tung tăng như chim sẻ chi. Sắc, từ biệt ngàn năm, nhưng mà Lâm Hiên đối với chính mình người từ trước. Đến nay vẻ mặt ôn hòa, cho nên hai cách nha đầu rất nhanh tự cùng Lâm. Hiên một lần nữa hiểu biết đi lên. Nói chuyện cũng ít cố kị, lộ ra hoạt bát vô cùng. Vân ẩm tung tổng đà, xuất hiện thần kỳ linh nhãn chi hồ theo kiếm hồ. Cung phụ thuộc, hôm nay tại toàn bộ nai long giới đã không coi vào đâu. Bí mật. Trông mà thèm người phần đông, nhưng mà vân ẩm tông xưa đâu bằng nay. Đã không có gì đuôi mù tu sĩ, dám đến vút sâu hùm. Dù sao bảo vật lại làm lòng người động, cũng muốn có mệnh hưởng dụng. Mới có thể ai ăn tim gấu gan báo, dám đến cùng danh tiếng chính thịnh. Vân ẩm tông tranh hùng Những chuyện này, hai cách nha đầu nhất thanh nhị sở, vì vậy do Linh. Nhãn chi hồ, diễn sinh ra những thứ khác liên tưởng suy đoán, vân ngầm. Tông tổng đà có phải hay không lại có khác bảo vật. Nhìn qua hai cách nha đầu vẻ mặt hưng phấn chi ý, Lâm Hiên đã có tu. Cười không được, dầu gì cũng là động huyền kỳ tu tiên giả nói chuyện. Như thế nào bất động não đâu rồi? Vì vậy hắn bản khởi gương mặt hay. Người các ngươi nha đầu ngốc đương kỳ chân dị bảo là trên đường sau. Cái trắng sao tùy tùy tiện tiện là có thể gặp. Không phải dị bảo cái kia cái thiên tượng này. Đối mặt sư tôn trách cứ diệp dính trên mặt ửng đỏ lộ ra vài phần. Không có ý tứ chi sắc hiển nhiên nha đầu kia cũng cảm thấy suy đoán. Của mình có chút quá bất động não rồi. Đúng vậy à, sư bá, cái này gì tưởng đến tổt cùng đại biểu cái gì? Ngày cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi. Trình tuyển thế nhưng mà Nguyệt Nhi ái đồ cùng Lâm Hiên sớm hơn tại. Nhân giới tựu nhận thức. Từ trước đến nay biết rõ sư bá hiền hòa ở. Một bên hơi giọng dịu dàng mà nói. Cái thiên tượng này. Lâm Hiên ngầm đầu ánh mắt nhìn qua hướng. Chân trời cực xa chỗ đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩm ẩm lộ ra vài phần. Như nghĩ tới cái gì nếu là lâm mố không có đoán sai chỉ sợ là ta. Vân ẩm tung có tu sĩ tấn cấp cho nên dẫn tới thiên kiếp rồi. Tấn cấp dẫn tới thiên kiếp. Hai nữ liếc nhau biểu lộ đều có chút hoàng sợ. Dù sao thực lực đến. Các nàng cái này cấp bậc đối với tu tiên giới các loại che giấu biết. Đều so sánh kỹ càng Tấn cấp dẫn tới thiên kiếp không kỳ lạ quý hiếm Nhưng như thế quy một Thiên kiếp lại có chút đáng sợ Tuy nhiên chưa đáp xuống Nhưng trong Dị tưởng kia ẩn chứa pháp lực Lại làm cho người hai nữ một hồi tim Đậm nhanh Hai nàng đều là động huyền kỵ Nhưng một đảo thiên lôi cũng đừng muốn Sống quá Thậm chí hơi cùng hắn chạm nhau chỉ sợ sẽ tan thành mây. Khói mất. Chẳng lẽ là có người muốn tiến dai đến phân thần hậu kỳ. Diệp xính. lầm bầm lầu bầu đuôi lông mày khói mắt. Khó giấu hâm mộ chi ý. Lúc này đây, Lâm Hiên lại không có mở miệng trong mắt như có điều suy. Nghĩ biểu lộ càng đậm. Phân thần hậu kỳ. Chỉ sợ không ngớt. Cái thiên kiếp này uy lực tuyệt. Đối viễn siêu bình thường phân thần hậu kỳ quy mô nhưng so với tấn. Cấp độ kiếp lại rõ ràng không kịp. Như thế hơi chút suy tư. Đáp án đã miêu tả sinh động. Sư tỷ tu luyện cuối cùng có sở hoạch muốn tiến dai đến tiểu độ kiếp. Kỳ đến sao? Tiểu độ kiếp kỳ. Tu tiên tám cái cảnh giới bên trong vốn là không có. Tầng này phân chia địa phương. Nhưng mà tiên đảo tối nghĩa, linh giới diện tích tuy nhiên uyên bác. Có thể từ xưa đến nay, có thể tiến dai đến độ kiếp tồn tại, lại không? Có mấy người. Cái kia quá khó khăn. Hắn bình cảnh độ khó, cùng phía trước tấn cấp, hoàn toàn không thể so. Sánh nổi, không biết bao nhiêu khinh thường bầy luôn đích thiên tài. Cũng tại cái này một đảo quan khẩu cánh gấp khúc. Cái kia đã không phải là tư chất vấn đề còn cần đủ loại cơ duyên xảo Hợp, không phải có đại tiên người có duyên, không thể bước vào. Có thể nói thì nói như thế, những bị kia ngưng lại tại phân thần hậu. Kỳ tu sĩ lại há có thể cam tâm đâu này. Dù sao có thể tu luyện tới cái này cấp bậc, bọn hắn bản thân cũng là. Vạn trong không một như thế nào cam tâm, pháp lực không thể lại thốn. Tiến thêm một bước, không công đem thời gian cùng tinh lực qua đi bọn. Hắn đang không ngừng trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh thời điểm đã ở. Tìm kiếm lấy mới đích con đường tu tiên. Trong đó độ khó cùng gian khổ là không đủ để như ngoại nhân đảo đấy. Nhưng ngàn trăm vạn năm đến tại trải qua vô số lần thất bại về sau. Thật đúng là bị trong đó một vị thiên tài cho đắt tìm được. Do phân thần tái tiến một bước, bước vào cách khác cảnh giới, nhưng mà cũng không phải độ kiếp. Tương đối mà nói, loại này tấn cấp, muốn tương đối dễ dàng, bất quá. Tăng trưởng thực lực cũng xa xa so ra kém xảo bước tiến lên chính. Thức độ kiếp kỳ, vị kia thiên tài đo lường tính toán qua đại khái chỉ. Có bước vào độ kiếp một phần ba thực lực. Nhưng không nên xem thường cách này một phần ba mặc dù là không hoàn. Chỉnh tấn cấp nên tu sĩ thực lực cũng vượt qua xa phân thần lúc có. Thể so sánh. Độ kiếp cùng phân thần nguyên vốn là có cách biệt một trời mặc dù. Chỉ có một phần ba thực lực cũng có thể quét ngang phân thần cảnh. Giới cảnh giới. Thượng cổ tu sĩ đem trong không này sinh ra cảnh giới mệnh danh là tiểu độ kiếp kỳ cũng là hình tượng vô cùng bất quá mọi thứ có bỏ. Thì có được tiểu độ kiếp kỳ tương đối mà nói tiến dai tương đối dễ. Ràng nhưng mang đến tai họa ngầm nhưng lại rất đáng sợ địa phương. Đầu tiên cảnh giới này chỉ có một cấp chẳng phân biệt được sơ kỳ. Trung kỳ cùng hậu kỳ, tiểu độ kiếp kỳ tự là tiểu độ kiếp kỳ. Tiếp theo, nên cảnh giới là cách khác lối tắt tấn cấp, không phải chính độ một khi lựa chọn con đường này, liền đem đằng sau con đường. Tu hành triệt để phá hỏng, mơ tưởng lại thốn tiến thêm một bước, đừng. Nói thành tiên coi như là tấn cấp đến chính thức độ kiếp kỳ cũng là tuyệt không khả năng địa phương. Cho nên... Không phải vạn bất đắc dĩ, những thiên tài kia cũng sẽ không biết lựa chọn con đường này tăng thêm coi trọng của mình nguyên. Nhân biết rõ như thế nào tấn cấp đến tiểu độ kiếp kỳ phương pháp tu. Sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nên cảnh giới truyền lưu không rộng cũng không phải chính đồ, cho nên không tính tài tu tiên tám cái cảnh giới bên trong. Lâm Hiên cũng là cơ duyên xảo hợp. Đã bại cường địch theo trong tay Đối phương đã lấy được che dấu Tiểu độ kiếp kỳ tu luyện công pháp Tuy quý giá vô cùng Nhưng mà lâm Hiên ý chí ở chỗ trường sinh chi lộ Đối với hắn mà nói Dĩ nhiên là Phi thường gân gà Bất quá chính mình không cần phải Lại không có nghĩa là không thể với Tư cách lễ vật Sư huyên sư tỷ Tư chất coi như không tầm thường Nhưng Lâm Hiên tâm lý. Nắm chắc bọn hắn kiếp này muốn muốn tiến sai đến độ kiếp kỳ hy vọng. Là cực kỳ bé nhỏ đấy. Có thể nói liền một phần vạn hy vọng cũng không phiêu miêu đến tột. Đỉnh tình trạng đã như vậy cùng hắn cả đời bị nhốt tại phân thần kỳ. Tu luyện tiểu độ kiếp kỳ công pháp là được tốt nhất lựa chọn. Trừng công tấn cấp. Thực lực tuy nhiên không cách nào cùng chính thức. Độ kiếp kỳ đại năng so sánh với, nhưng quét ngang phân thần lại không. Có vấn đề. Hơn nữa thỏa nguyên cũng sẽ tăng lên rất nhiều đồng dạng viễn siêu. Phân thần kỳ tu tiên giả. Lúc trước lâm hiên xuất ra cái này lễ vật, ngân đồng thiếu nữ cùng. Thiếu niên họ long đều thập phần mừng rỡ đã tiếp nhận, hơn nữa đối với... Lâm Hiên thập phần cảm kích. Thoáng chớp mắt, mấy trăm năm đi qua, Lâm Hiên mọi việc phồn đa, không. Sai biệt lắm đều nhanh quên nhớ năm đó một màn thẳng đến trông thấy. Cái này đáng sợ thiên tượng, mới một lần nữa nhớ xa rồi. Nhanh như vậy tựu tiến sai đến tiểu độ kiếp kỳ, xem ra sư tỉ những Năm này cũng không nhỏ gặp gỡ. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu bên khóe miệng toát ra vài phần vui mừng. Hắn cùng với sư huyên sư tỷ quan hệ gần đây không tệ hơn nữa chính. Mình tự phải ly khai vân ẩn tôn đi tìm Nguyệt Nhi manh mối hôm nay. Sư tỷ thành công tấn cấp, mình cũng càng yên tâm một ít. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.